Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiệm. Chương 4 thời không bí môn, hạ 2 năm trước, tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện thời gian 00 giờ 11 phút 49. Chương 4 thời không bí môn, hạ. Cường Hạo Thiên Lôi Thần hàng xóm. Nữ tổng giám đốc cấp thần bảo Tiêu Tiệm hôn. Đàm luận thiếu ngọt thê ngốc nhi nhiệt xuyên liệt diễm vô song Thần thoải sâm lấn mộng tinh phong hóa văn liệt thiên giới quái hồ tông nhân võng vương số một manh thân cao kém chính nghĩa bảo vệ thần Hắc điểu theo ngươi có thịt ăn rát Kỳ thực lôi tinh phong trong lòng rõ ràng Hắc điểu là không nỡ một ngày ba lần điện giật Loại này điện giật đối với nó mà nói Thực sự là quá trọng yếu Lôi tinh phong nói, sư phụ, hoài thành lão tổ cũng đi vực ngoại tinh không sao? Cổ kỳ, không, lão nhân ra người cũng sẽ không đi nơi nào Lôi tinh phong, tại sao? Cổ kỳ chỉ là nói đơn giản một câu, quân chiến trường không ở vực ngoại tinh không Lôi tinh phong ngẩn ngơ Rất nhanh hắn liền phản ứng lại Nói cách khác quân còn có càng thêm hung hiểm chiến trường Ngắm lại cũng là rõ ràng, chính mình không có đạt đến cấp cao chân nhân trước đây. Trên căn bản chỉ có thể ở bên trong thế giới của mình sinh hoạt tu luyện, mà đạt đến chân nhân cấp cao sau. Liện tiến vào ở ngoài thế giới thăm dò, trên căn bản không nhìn thấy chân quân. Mà chân quân cùng thiên quân đi địa phương, xem ra chính là vực ngoại tinh không. Nguyên lai đi vực ngoại tinh không Nhất định phải có quân mở ra thời không bí môn Coi như Ngọ dương cũng không có cách nào chính mình đi Cần dựa vào quân trợ giúp mới có thể đến vực ngoại tinh không Cũng khó trách phải hao phí nhiều như vậy ấm hoàn Lôi tinh phong nói Nếu như bí môn bên trong có một quân Coi như là chuyên cửa mở ra thời không bí môn Cũng có thể kiếm lấy một số lớn ấm hoàn Cô kỳ gật đầu Đó là đương nhiên Kỳ thực nhà chúng ta cũng có thời không bí môn Chỉ có điều lão tổ không biết đi nơi nào Không thể làm gì khác hơn là dựa vào những khác bí môn lão tổ vượt ngoại tinh không Coi như ta cũng rất ít có cơ hội đa qua Đại khái 10 năm có thể đi một lần Cũng đã rất không nổi Lôi tinh phong, vực ngoại tinh không là hình dáng gì Trong lòng hắn thực sự hiếu kỳ Cô kỳ Chớ suy nghĩ quá nhiều Vực ngoại tinh không cũng như thấy thế giới cũng không có cái gì quá to lớn không giống Chỉ có điều Nơi đó tài nguyên càng thêm phong phú Giống số lượng càng là đông đảo Haha <cười> Tương tự Nào còn có thực lực cực sự cường hãn tinh thú Thậm chí còn có chân quân nhìn thấy đều muốn chạy trốn mãn thú Lôi tinh phong gật đầu Hửm cũng chỉ có đi mới biết Trong lòng hắn vô hạn ngóng trông Này nhưng là một cách đại bảo khố Cổ kỳ phản phất biết hắn đang suy nghĩ gì Nói Đi sau đó Ngươi nhất định phải theo sát tổ sư ra Nơi đó thực sự là quá nguy hiểm Sư ý một chút sẽ chết ở bên trong Coi như chân quân chết ở nơi đó cũng là chuyện rất bình thường Lôi tinh phong cười Sư phụ yên tâm ta sẽ cẩn thận Cô vị Hướm Ngươi tiền đồ Ta mơ Năm bay rất xem trọng Theo lý là không nên dẫn ngươi đi Chỉ là ngươi tổ sư ra đã đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn liền kém một chút vật liệu Mà những tài liệu này là ở ngoài thế giới không tìm được Nhất định phải tải vực ngoại tinh không bên trong tìm kiếm A phòng vận may của ngươi thực sự quá tốt Bằng vào chúng ta mới dẫn ngươi đi Hy vọng một lần tìm tới hết thầy còn lại vật liệu Ngươi tổ sư ra không muốn tiếp tục chờ đợi yên quân thăng cấp đến quân. Quá trình cũng không hung hiểm. Thế nhưng cần vật liệu coi là thật là lượng lớn. Hơn nữa muốn rất nhiều cực kỳ tài liệu quý giá. Nếu như ở bên ngoài thế giới tìm kiếm, trên căn bản là không thể tìm đủ. Ngõ Dương thăng cấp quân là bí môn to lớn nhất sự tình. Ít thầy đều muốn coi đây là chủ Vì lẽ đó mang lôi tinh phong cũng là rất bình thường. Tiểu tử vận may. liền ngay cả ngọ dương cũng than thở không ngớt. Hắn hy vọng có lôi tinh phong. Là có thể thu thập hoàn chỉnh hết thầy còn lại vật liệu. Nếu như khả năng. liền ngay cả cổ kỳ thăng cấp thiên quân vật liệu. Tốt nhất cũng có thể thu thập đủ. Một khi ngọ dương thăng cấp thành công. Lôi tinh phong vị trí bí môn Là có thể trở thành một lưu bí môn Nắm giữ quân bí môn Mới thật sự là lợi hại bí môn Lôi tinh phong biết chính mình cũng không phải số may Mà là có một đôi đặc biệt con mắt Hắn có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật Đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất Cũng là hắn tại đời này đặt chân căn bản Đời này người tu luyện, thật tư chất còn chưa đủ, còn cần lượng lớn tài nguyên chống đỡ. Không phải vậy căn bản là không thể tu luyện tới chân quân. Càng khỏi nói là thăng cấp đến thiên quân cùng quân. Trong đại sảnh rất náo nhiệt, ngoài thành lão tổ cũng chính là tỏa lập tức rời đi. Làm bóng người của hắn biến mất ở ngoài cửa. Toàn bộ phòng khách liền triệt để ồn ảo lên. Một quân lão tổ ở đây Tất cả mọi người không dễ chịu Lôi tinh phong tỏa ở một bên Chính mình cầm một cái chén Xót một ly người cá tử Nhàn nhã uống rượu Nhìn náo nhiệt đám người Bởi hắn chỉ là một cỡ hoàn chân nhân Không có cách nào chân quân sẽ đến nói chuyện cùng hắn Có điều Hắn cũng không thèm để ý Trong lòng hắn rõ ràng, muộn sớm ngày, hắn có thể thăng cấp đến chân quân. Cổ kỳ đắt cùng những khác chân quân cùng nhau. Hắn cũng cần vài những người khác giao lưu. Quan hệ cùng giao thiệp chính là như vậy đến. Này, làm sao một người ngồi, không đi cùng người khác nói chuyện? Lôi tinh phong quay đầu nhìn lại, vội vàng đứng lên đến, nói tịch tử tiện bối, ngươi tốt. Tịch tử tha một cái dế, phóng tới lôi tinh phong bên người, vẫn đem hai cái chân giá đang chớ ngồi lên, ôm chân, nói, ô, người uống chính là cái gì? Lôi tinh phong cười, tịch tử sư thúc, đây là người cá tửu, tịch tử gương mặt đều rán ra, nói, ôi cho ăn thứ tốt ta vẫn còn có người cá tiểu có hay không nhiều, cho điểm đi. Lôi tinh phong lấy ra hai bình lô hàng tốt người cá tiểu Đều là hai cân trang chiếc lò Cũng không phải cực phẩm người cá tiểu Chính là phổ thông người cá tiểu Đưa cho tịch tử Được rồi Tiện bối xin mời nhận lấy Hã <cười> hã Hắn cũng không muốn lấy ra cực phẩm người cá tiểu Đến đồ chơi này quá làm người khác chú ý Tịch tử không chút khách khí thu hồi cười Rượu này có thể hiếm thấy, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm đến Lôi tinh phong cười, ngẫu nhiên được, ha ha Tịch tử, ngươi lá gan rất lớn Dám đi vực ngoại tinh không? Ha ha, nếu như có thể bình an trở về Lần này đi cũng chưa chắc là chuyện xấu Lôi tinh phong hỏi, sư thúc, lần này đi mời người, sẽ đồng thời hành động sao? tự cười lắc đầu. Hắn nói, đó là không thể. Từng người đều có bí mật, không thể tụ tập cùng một chỗ hành động. Lôi Tinh Phong trong lòng âm thầm giật mình. Dĩ nhiên là từng người hành động, nói cách khác Ngọ Dương, cụ nghĩ Phong cùng mình là một tiểu đội, những người khác là sẽ không cùng nhau. Bất quá nghĩ đến Ngọ Dương là thiên quân, Mà là thời đỉnh cao thiên quân Bọn họ tiểu đổi thực lực kỳ thực không kém Nghỉ ngơi một đêm Ngày thứ hai Mọi người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ Tại Hoài Thành Lão Tổ dân sắt đi Đi tới một chỗ mật thất Thời không bí môn ngay ở trong mật thất Đây là một gian rất lớn mật thất dưới đất Vách tường mặt đất cùng thiên hoa lên Đều có vô số kỳ dị hoa văn Còn có vô số khảm nạm ấm hoàn rãnh Lít nha lít nhít Như đầy sao Hoài thành lão tổ nói Lần này chuyện tống Vẹn vẹn bố trí thời gian Liện tiêu tốn non nửa năm Quy của đại gia đều hiểu Danh sách các ngươi cũng bắt được Chờ các ngươi trở về Hy vọng có thu hoạch Lôi Tinh Phong không biết rõ Hoài Thành lão tổ có điều có ngọ Dương giao thiệp, cũng không cần hắn rõ ràng. Tại quá khứ 10 người bên trong, hắn là tối không quan trọng gì người. Ngọ Dương, người của chúng ta đều lại đây. Lôi Tinh Phong đứng ngỏ Dương bên người, cố kỳ đối diện đứng. Phong Sâm Tông đứng một mặt khác. Ngọ Dương vươn tay ra, nói: Nắm chặt Bốn người tay trong tay Làm thành một vòng nhỏ Đứng trong mật thất hương Những người khác cũng từng người dừng lại Phàm là cùng đi người Đều tay trong tay đứng Cô Kỳ thấp giọng giải thích một câu Một khi truyền tống Nếu như không dắt tay tinh không chuyển đổi Ha <cười> ha Sẽ triệt để tách ra Cũng không biết sẽ lưu lạc đi nơi nào. Vì lẽ đó nhất định phải nắm chặt tay. Lôi tinh phong gật cụ, nói, vâng, sư phụ. Ngọ dương thấy lôi tinh phong hơi sốt sáng cười. Không có chuyện gì, ta sẽ bảo vệ ngươi, ăn còn có ngươi điểu. Lôi tinh phong nghe được cực kỳ khó chịu cái gì gọi là ngươi điểu. Hắc điểu không chỉ dùng móng vuốt chói lại lôi tinh phong cổ áo. Còn có đầy miệng ngầm lôi tinh phong lỗ tai Sợ bị bỏ rơi Hoài thành lão tổ chuẩn bị ký càng sao Chuẩn bị ký càng ta liền muốn khởi động Mọi người đáp ứng một tiếng Hoài thành lão tổ bắt đầu khởi động thời không bí môn Trong phút chốt Lôi tinh phong chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa Một luồng khổng lồ ác lực đột nhiên sáng lâm Để hắn hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích Thật ở trong tay còn có cảm giác Biết chính mình nắm tay của người khác Nguồn sức mạnh kia quả thực khủng bố đến cực điểm Tiếp theo lỗ tai đau đớn một hồi Đó là hắc điệu liều mạng cắn vào lỗ tai hậu quả Trước mắt đột nhiên biến đổi Toàn bộ mật thất biến mất không còn tâm hơi Trước mắt dĩ nhiên là sao lốm đốm đầy trời Ứng ánh tinh không Trừ tinh không Lôi tinh phong cái gì cũng không cảm giác được Cả người đều mất đi nhận biết Phản phất nằm ở bán trạng thái hôn mê Nhất thời mồ hôi lạnh liền xuống đến Cảm giác kia hết sức khủng bố Lôi tinh phong đều muốn kêu to Nhưng là hắn liền miệng mình ở nơi nào cũng không biết Duy nhất còn có thể cảm nhận được chính là con mắt Đập vào mi mắt chính là vô số tinh tinh Đáng sợ nhất chính là những ngôi sao kia vẫn là di động Cũng không biết qua bao lâu Trong trước mắt, hắn bắt đầu có cảm giác Biết tay còn nắm sư phụ cùng tổ sư ra tay Lỗ tai cũng bắt đầu đau lên Có thân thể cảm giác tất cả đều trở về Trước mắt đột nhiên sáng ngời thân thể đã huyền trên không trung Liện nghe hỏa dương nói đến Lôi tinh phong cũng lại nhìn không được Hắn đều không có nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh Liện kêu rên một tiếng Mẹ kiếp nhà ngươi Thật đáng sợ Tiếp theo một tiếng hét thảm tải lôi tinh phong trên bả vai vang lên Và gà rát hô chết điểu Hô chết điệu suýt chút nữa liền xong đời điểu A À rát a Phong san tung sắc mặt đồng dạng trắng bích. Hắn không nhịn được lắc đầu, nói: "Loại này truyền tẫm quả thực đáng sợ, ta cảm giác gì đều không có." Ngọ Dương cười hì hì, "Không đáng sợ như vậy, quen thuộc là tốt rồi." "Cổ Kỳ, nơi này không an toàn, chúng ta đi xuống đi." Lôi Tinh Phong lúc này mới phát hiện bốn người bọn họ đều lơ lửng giữa trời. Bốn phía một mảnh xương mù mông lung Căn bản là không nhìn rõ bất cứ thứ gì Chỉ là một chút hắn đã biết Chính mình nên tại trong tầng mây Một đường hạ xuống đi Rất nhanh bốn người liền vượt qua tầng mây Xem đến phía dưới mặt đất Lôi tinh phong kỳ Ồ, này cùng chúng ta nơi đó không có gì khác nhau mà Ngọ dương, ngươi cho rằng vực ngoại tinh không là hình dáng gì. Lôi tinh phong cười khổ một tiếng, ngược lại không phải như vậy. Đột nhiên, một con dài đến 6-7 mét kim điêu từ trong tầng mây xuyên ra, hướng về bốn người nhào tới. Hắc điểu mẫn cảm nhất. Đồ chơi này tuyệt đối là nó thiên địch. Quát to một tiếng. Ngốc điểu, a ngốc điểu đến nha. Giát.